Quan sát kỹ một lúc, chàng mới nhận ra đây chính là phòng của lăng phòng công tử. Sự đời nhiều khi thay đổi đến nực cười. Cũng trong gian phòng này, cũng từng ấy còn người. Lần trước và lần này, chàng đều trong trạng thái bị bệnh. Nhưng hai lần, chàng lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Trong phòng đứng chặt cả người, ai ai cũng đều trông chờ chàng tỉnh dậy. Đặc biệt là mộ dung phu nhân và uyển nhi. Một người ngồi bên mép giường, một người gần như là phủ phục trên người của chàng, cả hai mắt đầu ngấn đệ. Thúy Thúy đứng ngay cạnh giường, tay còn cầm ly nước, chừng như nàng vừa dùng nước lạnh khiến cho chàng hồi tình. Như Quốc Hùng cùng các tiêu sư đứng ở vùng ngoài, thấy chàng tỉnh dậy, mặt người nào cũng lộ hỉ sắc. Lăng phong công tử ngồi trên chiếc ghế phía xa xa, gương mặt vẫn lãnh đạm như ngày nào, chỉ khác là không còn dấu hiệu cao ngạo. Triển Bạch nhìn quanh mấy lượt, rồi đột nhiên ngồi phát dậy nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Người của Nam Hải Môn đâu hết rồi? Nhữ Cúc Hùng lên tiếng. Triển hiện Đệ vừa mới tỉnh dậy, không nên nói nhiều. Thúy Thúy đặt ly nước xuống trước kỳ cạnh giường nói. Không hề gì Mê hồn hương vụ độc tính tùy mạnh Nhưng chỉ làm người hôn mê Chứ không làm thương tồn Uyển Nhi ôm tràng lấy triển bạch Kêu lên Vậy là bạch ca ca khỏe hẳn rồi Mộ dung phu nhân lau nước mắt nói Đa tạ triển hiện điệt Đã cứu mạng Nhưng trần nghĩ đến hành vi Của mộ dung hàm ngày trước Ba nghẹn ngào không nói tiếp được Triển Bạch thử vận công, thấy chân khí lưu hành thông suốt, quả nhiên là không bị nội thương. Chàng nhảy xuống đất nắm tay Thúy Thúy, giọng kích động. Thúy Thúy, người là môn hạ của Nam Hải Môn. Thúy Thúy nhìn vào mặt của chàng một lúc, rồi gật đầu. Triển Bạch nói như quát. Tại sao? Tại sao người không nói cho ta biết sớm? Thúy Thúy vùng tay khỏi tay của Triển Bạch bò đến bên bàn ngồi xuống không đáp lại câu hỏi của chàng. Triển bạch tính tình thuần hậu ghét đác như kiều. mắt thấy Nam Hải Môn hoành hành bạo ngược, lại thấy Đào Hoa tứ tiên đáng bại hoại, lòng cứ nghĩ Nam Hải Môn không một ai tốt. Trong khi đó mối quan hệ giữa chàng và Thúy Thúy đã vượt quá giới hạn của những quan hệ thông thường. Hai người tuy chưa có danh phận phù thể. Nhưng trên thực tế đã là phù thê rồi Nay biết ra Nàng là môn đồ của Nam Hải Môn Thưa hỏi chàng không giận sao được Nhữ Quốc Hùng bèn liền tiếng khuyên giải Ở trên hiện đại bớt nóng đi Liễu cô nương liều thân cứu sống tất cả chúng ta ở đây Điều đó chứng tỏ Liễu cô nương không giống những người khác trong Nam Hải Môn Trần Bạch đang lúc tức giận Nào chịu nghe lời khuyên giải của Nhữ Quốc Hùng tức giận nói. Nhưng nàng đã không chịu nói sớm cho ta biết, tức là giáp tâm định lừa gạt ta. Thúy Thúy vì chữ ái tình mà đã liều chết dở hết tài học ra cứu mạng triển bạch. Cũng vì để cứu chàng, mà nàng đã không tiếc phản bội sư môn. Vậy mà giờ đây, chỉ nhận được những lời mắng nhất của chàng. Thưa hỏi, nàng không đau lòng sao được. Chỉ thấy nàng khóc hòa thành tiếng, Rồi phi thân ra cửa sổ chạy mất. Như Cúc hùng vội phi thân đuổi theo, Nhưng lão vừa ra đến bên ngoài, Thì Thúy Thúy đã mất dạng. Lão gọi theo mấy tiếng liễu cô nương, Nhưng không ai đáp lại. Trở về phòng, Lão nói giọng trách móc. Lẽ ra chuyện hiện đệ, Không nên nôn nóng như vậy. Liễu cô nương tùy xuất thân từ Nam Hải Môn, Nhưng vì cứu hiện đệ, Mà đã ra mặt đối nghịch với Nam Hải Môn. Chứng tỏ nàng đã quyết tâm ra khỏi Nam Hải Môn rồi. Sách có câu, quân tử không ngăn kẻ hướng thiện. Hiện đệ làm như vậy, thật không nên không phải với người rồi đó. Kỳ thực triển bạch nổi giận với Thúy Thúy, không đơn giản chỉ vì nàng là môn hạ của Nam Hải Môn, mà việc bắt đầu từ khi Thúy Thúy xuất hiện. Lần đầu tiên gặp nhau, chàng chỉ cảm ơn nàng cứu mạng, chứ không phải dùng động vì ái tình. Thúy Thúy tính khí ngang tàn, giết người bừa bãi trên bờ sông, đã khiến cho chàng bất bình. Nhưng ngay trong đêm đó, vì tình cờ và cũng vì không kiềm chế được sự nồng nổi, hai người đã có sự trùng động xác thịt. Từ đây, chàng cảm thấy có một nghĩa vụ đối với nàng. Nghĩa vụ chứ không phải là ái tình. Nhưng Thúy Thúy thì lại khác. Tâm hồn trong trắng của nàng đã khắc sâu hình bóng của triển bạch. Nàng không sợ chết mà liều mình cứu chàng trong tay của tam sát nơi vong hồn cốc. Rồi lại không ngại dùng thân thể của mình, dùng phép thuần âm độ dường để trị thương cho chàng. Và sau đó là dùng sắc tướng của mình để cho chàng luyện công. Cứ như vậy, quan hệ giữa hai người càng ngày càng trói chặt vào nhau. Nhưng về phía triển bạch, chàng không có được cái căn bản nhất, đó là sự dùng động ái tình thật sự đối với Thúy Thúy. Thêm nữa, trước khi Thúy Thúy giúp chàng luyện thiên Phật tuyệt học, từng nói trời là sau này chàng nhất nhất phải nghe lời nàng. Sau khi luyện công xong hai người ra ngoài, Thúy Thúy thường viện vào câu này để buộc trần bạch làm theo ý mình. Đó cũng là một nguyên cớ để nỗi bất bình trong lòng của chàng mỗi ngày một lớn. Và bây giờ, được dịp, nó bùng ra. Nhữ quốc Hùng không hiểu được những khúc mắc giữa hai người. Nên trách triển bạch quá nóng nảy, Trong khi triển bạch lại cho rằng, Thúy Thúy coi như là thê tử của chàng, Lại đi gạt chàng. Đó là điều không thể bỏ qua được. Mộ dung phu nhân lên tiếng khuyên dài. Liễu cô nương là một người tốt. Nếu không có nàng, Thì e rằng, Tất cả những người ở đây, Đâu phải chết dưới tay Nam Hải Long nữ rồi. Uyển Nhi bỗng chen lời. Nếu mà không phải Thúy Thúy làm cho Nam Hải Thiếu Quân và Nam Hải Long Nữ phát sinh xung đột thì uh, sợ rằng sức một mình ả cũng không thể nào cứu được bấy nhiều người. Một dung phu nhân trừng mắt nhìn Uyển Nhi lại còn ở đây khua môi múa mỏ ư Nếu không nhờ Liễu Cô Nương thì người cũng đã chết dưới tay của chúng rồi. Uyển Nhi không phục. Nếu không phải bị Đào Hoa Tứ tiền ám toán Thì con đâu dễ bị chúng bắt. Như Cúc Hùng thấy mẫu tử sắp cãi nhau, vội đổi đề tài. Nam Hải Môn sưng bá ở Trung Nguyên, chém giết bừa bãi. Nếu không kịp thời liệu cách mà chặn đứng, e rằng võ lâm lại một phen xảy ra sát kiếp. Bỗng đầu thấy lôi chân viễn bước vào đến trước mặt mộ dùng phù nhân. Phù nhân, bọn môn khách theo hùa với Nam Hải Môn đã thành trưởng xong. Số còn lại tập trung ở hậu viện, chờ phu nhân phát lạc. Mộ dung phu nhân quả không hổ danh là danh môn quý phụ. Qua bao nhiêu biến cố, vẫn đủ trần tính để phân phó chức trách cho từng người. Lôi chân viễn thừa lúc này đến thăm Triển Bạch. Triển Bạch giờ đã xem lôi chân viễn như là thân nhân. Vừa gặp mặt chàng đã đem việc năm người trong giang nam thất hiệp miêu hại phụ thân chàng kể lại một lượt. Nghe xong, lôi chân viễn nói phụ cửu, cố nhiên là phải báo nhưng mộ dùng trang chủ giờ đã chết chữ có cầu nhân từ cừu tiêu mối thù giết phụ thần giữa người và mộ dùng trang chủ có thể cáo trùng từ đây việc lớn hiện giờ phải liên kết các nhân sĩ trung nguyên để kháng cự với nam hải môn hiền điệt thấy thế nào Lôi Chấn Viễn gương đôi mắt mục quang như điện nhìn chằm chằm vào triển Bạch. Mãi đến khi thấy chàng gật đầu ưng thuận, lão mới cười lớn, quay lại lôi phòng công tử cùng Uyển Nhi đến trước mặt triển Bạch nói: "Oán của đời trước, cho nó chết theo những người đã chết đi. Giờ còn lại các người chỉ mong có thể hóa thù thành bạn." Uyển Nhi từ sau ngày triển Bạch đến dưỡng bệnh ở Mộ Dung Sơn Tràng, lòng như đã gửi chọn cho chàng. Nhưng không ngờ phụ thân lại chính là kẻ thù giết phụ thân của Trần Bạch. Giờ được Lôi Đại Thúc hóa giải oán cũ hộ, đương nhiên là vui mừng vô lượng. lăng phòng công tử ngày thường cao ngạo thành tính, lúc này cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Thấy Trần Bạch chưa có thái độ rõ ràng, Lôi Chân Viễn cười lớn nói: ở sao? Ta nhớ ngày trước Trần Vân Thiên là người rộng lượng, giờ người chắc cũng không đến nỗi hẹp hỏi chứ?" Triển Bạch thấy thái độ của Lôi Trân Viễn nhiệt thành, vội tươi cười giơ tay ra. Uyển Nhi không ngần ngại nắm chặt tay của Triển Bạch lắc lắc. Lăng phong công tử cũng đỏ mặt làm theo. Nhữ Quốc Hùng cùng các tiêu sư thấy Lôi Trân Viễn đã giúp hóa giải oán kiểu giữa hai nhà, vội chạy tới chúc mừng. Lôi Trân Viễn cũng vui mừng hớn hở, nhưng thoát cái lão rời lệ, vẻ mặt trông rất là bị thường. Lúc này mộ dung phu nhân sau khi đã sắp xếp xong những môn khách trung trình trở lại, thấy lôi chân viễn đang vùi bỗng rời lệ, ngạc nhiên hỏi. Lôi đại thúc. Mọi người gọi đùa đại thúc là lôi điền Không lẽ giờ điên thật rồi hay sao? Mà cười đó rồi lại khóc đó vậy? Lôi chân viễn gạt nước mắt nói. Mộ dung trang chủ đãi lồi mỗ như là thần thích. Trong khi Lôi Mỗ cùng Trần Vân Thiên tỉnh hơn thủ túc. Nay Lôi Mỗ đã hóa giải oán kỷểu giữa hai người, đó không phải là việc đáng vui mừng sao? Nhưng Trần Vân Thiên bị tham tử mà Lôi Mỗ lại không báo thủ được. Thù hỏi Lôi Mỗ làm sao không bị ai. Mộ Dung phu nhân nghe nhắc tới việc này cũng khóc giống lên, bởi Trần Vân Thiên vốn có họ xa với Mộ Dung phu nhân. Nói sao, thì bà cũng cảm thấy có tội với nhà họ triển. Nhữ Cúc Hùng bỗng nhớ ra một việc, nhìn mộ dùng phu nhân nói. Ờ, mộ dùng phu nhân, tối qua lúc lão phù vào quý phủ có thấy một nữ nhân, chừng như bị giam cầm, ờ, không hiểu. Uyển Nhi kêu lên ngắt lời lão. À, ờ, đấy là đại tỷ. Mộ dùng phu nhân thở dài nói. Đó là Hồng Nhi. Vì một lỗi lầm, đến nỗi lão già đã bắt giam để trị tội. Từ đêm hôm đến giờ, nhiều việc nếu như tổng tiêu đầu không nhắc thì thiếp thân cũng quên mất. Mau, mau đi cứu Hồng nhi ra nào. Dứt lời quay người đi ngay. Uyển Nhi, Triển Bạch, Lôi Chấn Viễn cùng Nhữ Khúc Hùng cũng nối gót theo sau. Trong căn lầu chờ vờ giữa hoa viên, gương mặt nhợt nhạt của Mộ Dung Hồng đang áp sát chấn song cửa. Nhìn vào khoảng không vô định. Mộ Dung phu nhân nhìn thấy ái nữ đang trong trạng thái sầu khổ như vậy, không khỏi khóc lớn kêu lên. "Hồng Nhi, mẫu thân đến cứu con đây." Trần Bạch nhìn thấy thảm cảnh này, không kiềm lòng được nữa, phi thân rút kiếm, chém đứt chấn song sắt bước vào bên trong. Dung Hồng ngỡ mình đang nằm mơ, gương đôi mắt thất thần nhìn Trần Bạch một lúc lâu, mới lao vào lòng của chàng khóc ngất đi. Mọi người thấy nàng đầu tóc rối bù Mình gầy guộc Gục đầu vào ngực của triển bạch Đôi vai không ngừng run run Có không ít người rơi lại thương cảm Một dung phu nhân thấy con gái không ngả vào lòng mình Mà lại ngả vào lòng của triển bạch Nghĩ chắc nàng còn giận bà Đã bất lực để cho phụ thân giam cầm nàng Nhưng dù gì Thì nàng cũng là một xử nữ Có đầu lại gục đầu vào lòng của một nam nhân Mà khóc lóc được Mộ Dung Phu Nhân kéo Mộ Dung Hồng ra nói, Hải tử, cũng tại ta bất lực để phụ thân con giam con lâu như vậy. Lúc này Mộ Dung Hồng mới quay sang ôm chầm lấy Mộ Dung Phu Nhân khóc. Mọi người xuống lại khuyên giải một lúc lâu, Mộ Dung Hồng mới bớt bị thương để cho Uyển Như dìu về thư phòng. Mộ Dung Phu Nhân để Uyển nhi ở lại chăm sóc Mộ Dung Hồng. Còn mình thì kéo lôi chân viễn ra ngoài, thảo luận một lúc lâu. Chẳng biết hai người bàn tán việc gì, chỉ thấy lôi chân viễn gật đầu liền liền. Thì ra mộ dung phu nhân cậy lôi chân viễn làm mai nhân để cho mộ dung hồng được thành hôn với trần bạch. Bởi mộ dung phu nhân biết rõ tâm tình của ái nữ. Lại nữa, lúc trước đã có lần nàng loát thể trước mặt của trần bạch. Dù rằng lúc đó, nàng bị ma âm của trường sĩ bằng chế ngự tâm trí. Nhưng một thiếu nữ đã lóa thề trước mặt một nam nhân, thì nhất định phải gả cho người đó rồi. Hơn nữa, vừa thấy mặt của Triển Bạch, nàng đã gục đầu vào ngực của chàng khóc, càng chứng tỏ không thể gả nàng cho ai khác ngoài Triển Bạch. Nghe Lồi trần Viễn đề cập, Triển Bạch suy đi nghĩ lại. Nếu chàng cự tuyệt, mộ dung hồng vì quá si tình, có thể héo mòn đến chết. Hơn nữa, lại vừa mới có chuyện giận với Thúy Thúy, và cũng vì nề mặt lôi đại thúc. Thế là, chàng gật đầu ưng thuận. Không ngờ quyết định của Triền Bạch lại làm đau lòng một thiếu nữ khác, đó là Uyển Nhi. Uyển Nhi đang chăm sóc mộ rung hồng trong phòng. Bỗng đầu nghe tin đến, Triền Bạch đã chấp nhận đính hồn cùng tỷ tỷ. Nàng ta nát cõi lòng, lặng lặng bỏ ra ngoài, đi biệt. Nàng còn con đường nào khác nữa đâu. Tỷ tỷ nàng bao ngày qua đọa đầy như vậy. Nàng không thể làm cho tỉ tỉ đau lòng Nhưng nàng cũng không thể ở nhà Tham dự tiệc vui đoạn trường này Thế là sau khi lo xong tang lễ cho mộ dung hàm Chọn một ngày tốt làm cho lễ đính hồn Cho triển bạch và mộ dung hồng Trong cái bận rộn túi bụi đó Mọi người phát hiện ra Uyển Nhi không có mặt trong phủ Nhưng không ai biết Vì lẽ gì mà nàng lặng lẽ bỏ đi Chỉ có triển bạch biết rõ Chàng thầm hối hận nhưng có hối thì cũng đã muộn nhưng rồi chàng thảo luận với mộ dung hồng hôn lễ sẽ gác lại sau khi hoàn tất lễ đính hồn, hai người xin phép mộ dung phu nhân đi tìm uyển nhi những khúc hùng thấy việc cướp lại tiêu đã hoàn thành nên giao việc đưa tiêu xa đến tề nam phủ cho các tiêu sư thực hiện còn mình thì nguyện đi theo triển bạch để trợ lực khi cần lôi trân viễn thấy việc trong mộ dung sơn tràng cũng đã ổn thỏa Nên quyết định cùng Triển Bạch, Mộ Dung Hồng đi tìm Uyển Nhi. Thế là bốn người sửa soạn hành lý ra đi. Triển Bạch phán đoán Uyển Nhi không dành đường xa, có đi chắc là đến những nơi mà mấy tháng trước nàng đã đi qua chẳng hạn, như là Nam Kinh và vùng phụ cận Vong Hồn Cốc. Thế là bốn người bốn con tuần mã trực chỉ Nam Kinh. Đường từ Tè Nam đến Nam Kinh phải đi qua địa phận hai tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Nơi nơi đều nhìn thấy dấu hiệu của Nam Hải Môn Trong giang hồ lưu hành mấy câu ca giao mới An Lạc Công Tử bất phong lưu Tường Lâm Công Tử bất nhiệt trường Đoạn Phương Công Tử đã có chủ Nam Hải Thần Long duy độc tôn Thì ra bốn câu ca giao về Võ Lâm Tứ Công Tử đã bị sửa lại Để thấy rõ được thế lực của Tứ Đại Hào Già giờ không còn như xưa Thay vào đó là sự độc tôn của Nam Hải Môn Vào một buổi hoàng hôn, Bốn người vì mải mê đi Quên cả việc dừng lại nghỉ ngơi Lúc này trời đã hoàng hôn, Mà lại giữa đồng hoàng Phóng mắt nhìn lửa xa xa Thấy một nơi giữa rừng có ánh lửa sáng rực Lửa cháy rất nhanh Lúc đầu nhỏ Nhưng thoát cái đã bừng lên như là con hỏa long uốn mình Định bay lên trời Giữa nơi hoàng vắng Ngọn lửa cháy lên trông rất là rõ ràng. Triển Bạch nhận định phương hướng một lúc rồi bỗng kêu lên. Lửa cháy ở hướng có hai vị cố giáo của tiền phụ đang ẩn cử. Lôi chân viễn nhíu mày hỏi. Bằng hữu của phụ thân người, hầu hết ta đều biết mặt. Không biết hai vị cao nhân nào ẩn cử ở đây. Một người là hoạt tử nhân, người kia là tử hoạt nhân. Lôi chân viễn tròn mắt. Tên hiệu gì mà nghe lạ vậy? Ta chưa hề nghe nhắc đến hai người này. Trần Bạch đem hình dáng của hai người tả lại. Lôi chân viễn nghe xong vỗ đùi kêu lên. Thái Bạch song giật. Hai người này trước kia hầu như lúc nào cũng theo sát phụ thân người. Đi, đi tới đó đi. Quay thử sau mười mấy năm cách biệt. Thái cực lưỡng nghi ly hồn trưởng của huỳnh đệ bọn hắn đã luyện đến độ nào rồi? Bốn thớt ngựa phi như bay lên núi, tới gần thì phát hiện bên ánh lửa ngút trời, mười mấy tên kình trang đại hán vây đánh hai bạch y nhân. Đến gần hơn chút nữa thì quả nhiên thấy hoạt tử nhân, tử hoạt nhân, cùng một thanh y thiếu niên đang khổ chiến giữa vòng vây của mười mấy tên kình trang đại hán. Còn cách mười trượng, Trần Bạch đã rời yên ngựa, thân hình phóng vút lên không trung miệng quát lớn. Nhị vị tiên bối chớ sợ, có Trần Bạch tiếp ứng đây dứt lời, thân hình của chàng như cơn lốc xoáy vào vòng chiến. Chỉ nghe bình, bình, bình, mấy tiếng nổ liên tiếp. Các kinh trang đại hán bị chấn động giạt cả ra. lôi Trần Viễn cũng cười lớn nói, <cười> Hãy huỳnh đệ các người chui rúc vào đầu, không chịu ra ngoài. nay bị người đốt ổ mới chịu ra đó có phải không? dứt lời cũng phi thân nhảy vào chợ chiến. Bỗng nghe có tiếng cười lớn, một người trong vòng chiến bước ra chỉ lôi chân viễn nói. Lôi điền, hôm trước ở Tè Nam không giết được người, nhưng lần này thì ngươi đừng hỏng chạy thoát. Lôi chân viễn nhìn lại, thì ra là truy hồn linh từ mã kính. Lôi chân viễn cười lớn nói. Ồ, ta còn tưởng là ai? Hóa ra kẻ đốt nhà cướp của lại là do từ mã huynh làm ư cứ mắt kính thản quá hóa giận, gầm lên một tiếng dùng truy hồn linh trong tay tấn công Lôi Trấn Viễn. Lôi Trấn Viễn nào chịu kém thế, vội vận Thiên Phật Trưởng nhằm chuông đánh tới. Thiên Phật Trưởng của Lôi Trấn Viễn cũng học được từ việc đọc khẩu quyết bằng tay trong tòa cốt tòa hồn Thiên Phật Quyền, thiên ma dáng ma trưởng như là triển bạch. Nhưng qua mấy mươi năm nghiêm luyện, trường lực của lão cũng không phải tầm thường. Từ mã kính tùy có bình khí là chiếc chuông đồng trợ lực, nhưng chỉ vì có một tay nên uy lực bị giảm đi nhiều. Qua mấy chiều, đầu vai trái nơi cánh tay cột của lão bị trúng một trường như là trời giáng Chỉ nghe từ mã kính rú một tiếng thảm thiết, loạn trọng thối lui 5 sáu bước, hái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lôi trần viễn đắc thế cười lớn nói, đêm trước, nơi mộ dùng sơn tràng, lôi mỗ niệm tình cũ, Không nỡ hạt độc thủ Để cho người được tự do ra đi Không ngờ người lại đang tâm Theo người ngoài Quay lại mưu hại võ lâm trùng nguyên Tội đó không thể tha được Coi trưởng Rút lời lại hội trưởng Nhằm tam dùng huyệt của tư mã kính kích tới Lôi chấn viễn tính tình cường trực phàm ghét nhất hạng người vô sĩ Bán bạn cầu vinh Nên dù thấy tư mã kính đã bị thương Vẫn dùng đến tám thành công lực định một trưởng kết liễu mạng kẻ vô sỉ từ má kính nhất thời khinh địch đã bị trọng thương chân khí tản mát hết giờ lại thấy trưởng phòng của đối phương kích tới kháng cự thì không dám mà tránh né cũng lực bất tòng tâm, đang nhắm mắt chờ chết bỗng xéo về bên tả có một bóng người như là điện xoẹt phóng tới giữa không trung rời trưởng đón lấy luồng trưởng phòng của lùi trấn viễn Bùng một tiếng chấn động không gian, lôi chân viễn lắc lư thân hình mấy cái, nhưng mà vẫn đứng nguyên vị. Trong khi đó kẻ xuất thủ cứu nguy cho từ mã kính lộn mấy vòng trên không trung rồi mới rơi ra xa hơn trượng. Nhìn lại thì ra là độc cước phi mà, Lý Cử. Lý Cử vừa đáp xuống, ngầm vận chân khí, thấy chưa bị nội thương, yên tâm bước tới quát. Lùi cuồng tử, chỗ có ngồng nghỉnh người thử tiếp lý đại gia ta vải chịu rút lời giờ cầm ná thủ pháp tấn công liên hoàn ba đại sát triều kim báo lộ trào thiết quan điểm nguyên phân viên liệt hổ võ công của lý cử xưa nay thiện về nhanh và chiêu thức biến hóa kỳ ảo giờ lại tức giận mà xuất thủ chỉ thấy trường ảnh dập trời tấn công liên miên bất tuyệt khiến cho lôi trấn viễn phải liên tục thối lùi đến hơn ba trượng trong khi đó nhữ quốc hùng và mộ dung hồng mỗi người đoán đầu một định nhân dài chiều như rồng như gió còn trần bạch sau khi đả thương liên tiếp ba bốn đối thủ giờ thấy lôi trần viễn nguy cấp vội phi thân đến cứu trợ thấy trần bạch đến gần lôi trần viễn phấn chấn tinh thần vận hết sức bình sinh đánh ra hải trường vãn hồi thế bình thủ từ má kính nhờ được điều tức một lúc đã tự trị được nội thương Thấy trần bạch quá ải dũng, nội những người ở đây không ai là đối thủ của chàng, nên vội vàng hút sáo ra hiệu rút quân. Lý cử nghe tiếng hút sáo gắng sức, công mạnh một chiều, rồi nhảy ra khỏi vòng chiến. Hắn nói, lùi cuồng tử, tạm tha mạng cho người lần này. Rút lời phóng tuốt xuống núi, chạy theo từ má kính, cùng mấy tên đại hán, bỏ mặc mấy tên bị tử thường, đang nằm dền diết dưới đất. Triển bạch đang định đuổi theo. Lôi chân viễn đã ngăn lại nói. Không cần đuổi theo cho nhọc sức. Hạng tiểu tốt như tái ngoại song tàn. Chẳng làm nên tích sự gì đâu. Thái bạch song giật đến đa tạ mấy người đã đến giải cứu. Lôi chân viễn cười lớn nói. Đã là người một nhà. còn khách sáo làm gì? Hai người sao lại gây thù kết oán với tái ngoại song tàn? Đại giật thở dài nói. Việc này nói ra giải ròng Trước tiên, để giới thiệu với lùi huỳnh một người. Quay sang chỉ vào thanh y thiếu niên nói. Vị này là tường lâm công tử. Còn đây là lùi chân viễn, lùi đại hiệp. Thì ra thanh y thiếu niên, người cũng bị bao vây với thái bạch song giật. Chính là tường lâm công tử. Tường lâm thị lễ. Nghe danh của lùi tuyển bối đã lâu, giờ mới có duyên gặp mặt. Lôi chân viễn cũng cười lớn nói Tiểu huynh đệ, quả không hộ là tường lâm nhiệt trường. trần Bạch thì nhìn tường lâm công tử ăn mặc mất hẳn vẻ quý phái thường ngày. Trên gương mặt lại lộ vẻ âu sầu. Không biết việc gì đã khiến cho tường lâm phải thay đổi như vậy. Tuy giữa hai nhà có mối huyết hải thâm kiều nhưng dù sao giữa trần Bạch và tường lâm cũng có tình trì ngộ. trần Bạch không tiện làm thình bước tới nói Không biết là vì lẽ gì mà các hạ lại rời kim phủ đến tử nhân cư này. Tường lâm công tử cúi đầu rầu rĩ, dáng điệu rất là lúng túng. Song giật thấy tường lâm khó xử, vội nói lảng sang chuyện khác. Thế là hai người đem việc xảy ra kể lại. Từ khi Trần Bạch tự giã hai người đi Nam Kinh, Thái Bạch song giật không yên tâm nên cũng theo sau chàng đến Kim Lăng. Nhưng tìm khắp vùng Nhan Sơn Thập Nhị Động, chẳng thấy chàng đâu. Hai người mới đến Kim Phủ dò thám. Mấy lần đại chiến với cao thủ Kim Phủ, hai người cô thế lần nào cũng bại trận, may mà kịp thoát thân. Nhưng hai người cũng dò la được tin tức rằng Triển Bạch đã từng đến Kim Phủ. Sợ Kim Phủ đã bắt chàng giam cầm, nên hai người cứ giữ mãi ở bên ngoài, không dám bỏ đi gần đây trong một lần hai người thâm nhập vào địa lao của kim phủ vô tình cứu được tường lâm công tử bị giam cầm lúc đầu hai người cứu được một thiếu niên đang mê man bất tỉnh trong lao thất chừng cứu tình lại mới hay đó là thiếu chủ của kim phủ hỏi gia mới biết kim phủ đã trở thành tổng hành dinh của nam hải môn ở trung nguyên đêm nay tái ngoại song tàn vương lệnh nam hải thiếu quân dẫn người đến từ nhân Cư để chóc nã tường lâm công tử nghe kể ai nấy đều kinh hãi thất thần không ngờ thế lực của nam hải môn lại bành trướng nhanh đến như vậy lôi chân viễn nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói chuyến đi lần này tuy nói mục đích là tìm uyển nhi nhưng cũng phải quan tâm đến đại cuộc xem ra chúng ta phải đi nam kinh một chuyến Song nhìn xong giật tiếp lời hai người có đi cùng bọn ta không Đại giật gật đầu. Việc liên quan đến an nguy của võ lầm trung nguyên, đương nhiên phong giật cũng có phần. Hơn nữa tự nhân cư bị đốt rồi, có ở lại cũng chẳng có nhà mà ở nữa. Tường lâm công tử kích động nói. Từ nay về sau, việc đánh đuổi bọn người của Nam Hải Môn cứu xá muội, xin ký thác nơi trừ vị. Triển bạch hừ lạnh nói. Các hạ có biết lệnh tồn, Chính là kẻ thù sát hại phụ thân của Tài Hạ không? Tường Lâm Công Tử cúi mặt không đáp. Song giật lên tiếng giải hòa. Nghĩ việc ám hại ân công do Kim Kiều chủ trì. Nhưng giờ, Lão đã bị Nam Hải Môn sát hại. Việc cũ cũng nên bỏ qua. Giờ chúng ta cần quay việc hiệp lực đối phó Nam Hải Môn làm trọng. Triền Bạch thở dài nghĩ thầm. Nam Hải Môn giết chết người trong giang nam thất hiệp Nam Sửa để trừng trị tội gia hại Minh Huỳnh, tức là đã thay chàng rửa hận. Giờ chàng lại bị đại nghĩa mà đi vấn tội Nam Hải Môn. Không biết ai là ân, ai là kiểu nữa. Ý nghĩ này đột ngột đến trong đầu, khiến Trần Bạch thẫn thờ, không biết phải hành động sao cho phải. Một dung hồng bước tới kéo tay chàng nói, Bạch ca, mọi người đã đi hết rồi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Triển Bạch giật mình nhảy lên ngựa ra roi. một dung hồng cũng lên ngựa đuổi theo xuống núi. Một đoàn bảy người, kẻ cưỡi ngựa, người dùng khinh công, nhằm Nam Kinh trực chỉ. Trời dạng sáng thì đã đến bên ngoài Nam Kinh thành. Trời còn sớm, cửa thành chưa mở. Bảy người chọn một khách điếm gần cửa thành nghỉ ngơi. Đến chiều tối hôm ấy, mọi người thay đổi dạ hành y phục nhằm kim phủ xuất phát chống vừa điểm canh bà cũng là lúc bảy người phi thân vượt tường thâm nhập kim phủ trong bảy người đã có bốn người khá thông thuộc đường lối trong kim phủ đó là tường lâm công tử triển bạch cùng thái bạch song giật bởi những người này thường ra vào kim phủ nhưng bốn người lọt vào trong đã kinh ngạc đến ngẩn người thì ra tòa đại sành cũng chính là thạch cờ đại trận Mấy tháng trước Tết Nguyên Tiêu đã bị chìm xuống đất, giờ đã trồi lên như cũ. Xem ra kỹ thuật đào túng cơ quan của Nam Hải Môn cao minh hơn cả Kim phủ. Hơn nữa, cả tòa phủ đại trước kia đèn đuốc sáng rực mỗi khi đêm đến, giờ tối đen không một ánh đèn. Hoa viên giả sơn tất cả đều thay đổi, và đương nhiên, đường đi lối lại trong Kim phủ cũng đã thay đổi theo. Tường Lâm Công Tử sau một hồi quan sát liền kè tay thuận lại sự tình cho Lôi Trấn Viễn nghe. Lôi Trấn Viễn thấy sự tình rất là lạ, nhưng mà không dám quyết định bừa, liền ra hiệu bảy người, họp lại bàn bạc. Như Cúc Hùng Kiến Văn Quảng Bác nghe nói lập tức lên tiếng. Thuận này gọi là trù thiên chuyển độ, có thể trong một thời gian ngắn nhất làm thay đổi cả tòa kiến trúc, khiến cho thậm chí chính chủ nhân của nó. Cũng không nhận ra nữa. Lôi chân viễn nhíu mày. Xem ra đêm này, Chúng ta không dễ gì thâm nhập vào bên trong được. nhữ Quốc hùng lắc đầu. Ờ không hẳn. Tuy nói có thể thay đổi kết cấu các kiến trúc bên trong. Nhưng dù ít dù nhiều, Vẫn còn giữ lại những thứ cũ. Bởi vậy, Phải chọn những người biết đường đi, Nửa bước bên trong dẫn đường. Có điều phải cẩn thận, Cậu gặp cơ quan mai phục Ngay lúc đó có tiếng cười lạnh Tiếp đó là tiếng nói như là mũi kêu <cười> Biết thì nói là biết Bằng không biết thì thôi Nếu chỉ bằng vào đoán mò Mà bảo người đi bừa Có phải đưa người vào chỗ chết không Công phu truyền âm nhập mật của ngày này Quả là cao mình Thường thì truyền âm nhập mật Có thể rót vào tai của một người đang này đối phương có thể nói cho cả bảy người cùng nghe, mà âm thanh vẫn bảo đảm không làm kinh động những người ở cách đó một hai thước. Lôi chân viễn cũng dùng thuật truyền âm nhập mật đáp. Bẳng hiểu lờ cao nhân phương nào, có thể hiện thần diện kiến không? Lão hỏi luôn mấy lượt, vẫn không thấy ai đáp lời. Lôi chân viễn cùng trần bạch đều là những người tâm cao khí ngạo. Lời đối phương cảnh cáo càng làm cho hai người quyết tâm đột nhập vào bên trong lôi chấn viễn hỏi mấy lượt vẫn không có ai đáp hai người đã tức giận lướt vào bên trong năm người còn lại cũng vội vàng tung người đi theo sát gót nhưng khi mấy người vừa vượt qua hòa viên đã nghe tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi tiếp đó là tiếng xe gió vèo vèo từ bốn phía tên bay ra như là vải chấu may mà bảy người này thân thủ đều bất phàm ai nấy đều hồi trường gạt lên tên bay tứ tán không một ai bị trọng thương Vậy là bảy người đã bị phát hiện, nhưng đối phương không một ai lộ diện, làm cho không khí càng đậm màu sắc khủng bố. Lôi chấn viễn tính nóng như lửa, không chịu được sự im lặng kéo dài, đề khí vào đàn điền quát lên. Thiền Phật trưởng, lôi chấn viễn đến viếng, có gần thì ra mặt nói chuyện đi. Từ trong bóng tối có tiếng cười lạnh lạnh phát ra, tiếng cười tuy không lớn nhưng nghe lạnh lùng tàn khốc. Khiến người nghe không khỏi ớn lạnh. Lôi chấn viễn vận đủ tám thành công lực, nhầm phía phát ra tiếng cười đẩy ra một trường. Kinh phong ảo ảo, đá bay cát chạy. Bỗng nghe một tiếng nổ nhỏ nhỏ, làm phát ra một chùm ánh sáng xanh lè như là ma trời. Ánh lửa tắt, để lại một đám khói. Trong đám khói, hiện ra một quái nhân tóc chè kín mặt, chỉ để lộ ra hai hàm răng nành dài nhọn hoắt. Quái nhân từ từ tiến lại gần lôi chấn viễn, nhếch môi cười để lộ hai hàm răng trắng ẩn, trông rất là ớn lạnh. Lôi chấn viễn không nói lồi thôi, lập tức vận thiên Phật trưởng một chiều Tây Phương tiếp dẫn, nhằm quái nhân phất tới. Là một điều quái nhân không đỡ, cũng chẳng thèm tránh né. Trưởng phòng của lôi chấn viễn vừa tới, hắn như là chiếc bóng trôi ra xa. Lôi chấn viễn tức mình quát lớn một tiếng, đánh ra liên hoàn ba chiều vẫn không chạm được vòng người của đối phương. Nhưng mà bản thân của lão cũng không hay biết, mình đã xâm nhập khá sâu vào kiềm phủ rồi. Lôi chân viễn nổi trận lôi đỉnh, điểm chân một cái, thân hình như là chiếc pháo thăng thiên bay vọt lên không trung. Từ trên, vẫn hết sức bình sinh, ráng xuống một trường. Quái nhân vẫn không tránh né, cứ đứng yên chờ trưởng phòng của đối phương giáng xuống đầu. Chỉ nghe vang lên một tiếng bốp nhỏ nhỏ, Quái nhân nhào xuống đất biến mất, trên mặt đất còn vương lại một ít khói trắng. Trần Viễn đáp xuống đất, phóng mắt nhìn quanh, không thấy quái nhân đâu, miệng Không lẽ tiểu tử này biết thổ, rõ ràng đánh trúng hắn một chưởng, giờ lại chẳng thấy đâu? Lão ngó quanh quẩn một hồi, mới phát hiện chẳng những địch nhân đã biến đầu, mà triển bạch cùng những người khác cũng chẳng thấy đầu lôi chấn viễn giờ mới tỉnh ngộ thì ra đối phương đã dùng kế điệu hổ ly sơn chia cắt bảy người riêng rẻ ra để mà dễ bề đối phó nghĩ đến đây lão vội vàng quay lại để tìm sáu người kia nhưng vừa quay lưng đã thấy có ba bóng người hiện ra chặn đường người đứng giữa đầu to như là chiếc đấu nhưng thân lại cao không đầy năm thước vẻ mặt ngạo mạn cười lạnh nói Đến cả một hình nhân được tạo ra từ Hoán Hình Yên cũng không nhận ra, mà dám ngồng ngành xông vào tổng đàn Nam Kinh của Nam Hải Môn, còn chưa quỳ xuống chịu trói Lôi trần viễn nộ khí sung thiền, nghiến răng quát. Người, mau báo danh tính, lôi mộ không giết kẻ vô danh. Quái nhân lùn cười lạnh, nói cho người biết, rồi có chết cũng không uổng phí. Ta là lão đại của Nam Hải Bát Yêu. Đại đầu quỷ vương thân công mình Mau nạp mạng đi Dứt lời bước tới hồ trưởng tấn công Lôi Trần viễn thấy đối phương xuất thủ Không những nhanh nhẹn tuyệt luân Mà chiêu biến thức hóa tình kỳ Không giống với lộ số võ học của trùng nguyên Vừa vận thiên phật trưởng đối phó Vừa dặn lòng phải cẩn thận Đại đầu quỷ vương vừa xuất chiêu vừa quát Hãy ngửi đứng nhìn đó cái gì nữa Mau vào đây trợ giúp đại gia bắt lão thất phù này. Hai tên kinh trang đại hán lập tức quát lớn một tiếng, song song áp tới. Một mình thân công mình, lôi chân viễn đã cảm thấy khó bề thủ thắng. Giờ thêm hai người trợ lực, thoát cái, lão đã luống cuống, đánh đồng đỡ tẩy. Cứ đà này, chắc không bao lâu, lão sẽ bị đối phương chế ngự. Lại nói về triển bạch. Cùng mấy người thấy lôi chân viễn đồng thủ với địch nhân, vừa định tiến lên liên thủ. Bỗng nghe tiếng xé gió, có một vật nhỏ màu trắng bắn tới, mỗi vật nhằm vào một người. Tường là ám khí của đối phương bắn tới, bon triền bạch vội vung trường lên gạt. Trường phòng vừa chạm vào vật lạ, lập tức phát ra tiếng nổ bốp bốp, lửa xanh bắn ra tung tóe, khói bay mù mịt. Mọi người thất kinh sợ độc khí, vội vàng bế hồ hấp nào ngờ trong đám khói xuất hiện sáu bảy quái nhân mặt quỷ nhìn mọi người nhe răng trắng rờn bọn triển bạch định thần lại mỗi người chọn một định nhân hồi trưởng tấn công các quái nhân chẳng chống đỡ cũng chẳng tránh né thân hình như u linh bay lờ lững trong không trung nhưng trưởng lực của bọn triển bạch không sao đánh trúng được chúng triển bạch nóng mặt liên tiếp thi triển mấy sát chiều nhưng đối phương vẫn cứ một mực thối lùi Lòng còn đang thắc mắc, bỗng trong một khóm hoa có tiếng cười lạnh phát ra. Trần Bạch lập tức thi triển Thiên Hoán Phiền Phòng Bộ, không thấy chẳng cử động, thân hình bỗng như làn khói nhạt lướt về phía khóm hoa. Nhưng đằng sau khóm hoa chẳng có thấy bóng dáng của đối phương. Không lẽ trong giang hồ còn có bộ pháp nào nhanh hơn Thiên Hoán Phiêu Phòng Bộ? Bỗng một tia sáng lướt qua trong đầu, không lẽ đây là kế dụ địch của đối phương? Chàng quay lại chỗ xuất phát thì lúc này không còn bóng dáng của mấy người kia nữa. Quay lại thì nghe phía xa xa vọng lại tiếng người đang sát phạt nhau. Triển bạch lo cho sự an nguy của vị hồn thể, nên vội vàng phi thân về phía có tiếng sát phạt. Kim phủ ngày xưa hùng cứ cả một vùng, nay trở thành đại bản doanh của Nam Hải Môn ở Trung Nguyên. Thì sự canh gác càng nghiêm mật. Cứ ba bốn bước lại có một chạm canh. Nhưng thân pháp của Trần Bạch quá nhanh, bọn canh gác chưa kịp thấy bóng người, thì chàng đã vượt qua rồi. Trần Bạch như là một làn khói lướt đi, thoát cái đã vào sâu trong nội viện. Nhưng kỳ lạ thay, lúc nãy chàng nghe có tiếng sát phạt ở hướng này, nhưng khi vào đến đây lại nghe yên ắng không một tiếng động. Chỉ thấy hoa cỏ xen lẫn những chiếc lầu cát nối tiếp nhau. Trần Bạch không sao nhận định được, Chàng đang ở nơi nào trong kim phủ, dù chàng đã mấy lần đến đây. Trước mặt của chàng bỗng xuất hiện một thông đạo thẳng tắp, hai bên thông đạo trồng mộc tê hòa, cắt xén cẩn thận như là hai bức tường thấp che kín hai bên. Ngay giữa thông đạo có một vật đen nằm lù lù, chẳng biết là vật gì. Chuyển bạch bước lên vài bước, chàng đã nhận ra đó là một người. Chuyển bạch lòng nóng như là lửa đốt, Đó là lôi đại thúc, những lão tiêu đầu, thái bạch song giật, hay chính là vị hôn thề của chàng. Chàng không kịp suy tính thiệt hơn, vội bước tới, cúi sát xuống xem đó là ai. Nhưng chàng vừa cúi xuống nhìn người nằm ở dưới đất, hệt như là một cố tử thi, bỗng đột ngột xuất trường đánh thẳng vào mặt chàng. Trưởng phòng mãnh liệt, lại mang theo hàn khí lạnh bút như là băng giá. Triển bạch phần vì bất bị hai nữa khoảng cách lại quá gần, hầu như không thể tránh né kịp. May mà công lực của chàng đã đến mức ý động công sinh. Thiên hoán phiêu phòng bộ lại linh hoạt dị thường. Trưởng phòng chưa kịp chạm vào giữa thân hình, chàng đã phóng lên cao ba thước, tránh được một trường của đối phương. Trong lúc tức giận, chàng vừa định rơi trường phản công. Bỗng thấy đối phương lật ngửa người lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân co giật mấy cái rồi chết hẳn. Trần Bạch thụ thế nhìn kỹ lại, thấy đối phương là một thiếu niên diện mạo khá tuấn tú, nhưng chỉ có một cánh tay. Trần Bạch bỗng ả lên một tiếng, thì ra đối phương chính là tiểu Thành phủ Mãnh Như Bình. Không biết Mãnh Như Bình bị ai đả thương, nhưng thấy y trước lúc chết còn vận hết tàn lực đánh ra một trường, hòng khiến cho đối phương lưỡng bại cầu vòng, cũng đủ thấy là kẻ thâm độc đến giường nào. Triển Bạch bỏ qua tử thi của Mãnh Như Bình theo thông đạo tiến vào. Đi hết thông đạo thì đến một khoảng sân khá rộng. Khắp mặt sân, tử thi nằm la liệt. Cái nào cái nấy đều cụt tay cụt chân. Máu mê bê bết trông rất là thảm khốc. Trước khoảng sân có một chiếc cổng lớn. Bên trên có tấm biển đề Dĩ tình viện. Bên trong là hai dãy lầu chạy dài về hai bên tả hữu. Nhưng chỉ có tòa kiến trúc chính giữa. Lờ có phát ra ánh đèn Qua tấm sa mỏng che cửa sổ Trần Bạch nghe tiếng xé vải tuẹt tuẹt Cùng tiếng cười hăng hắc của nữ nhân Chàng nhíu mảnh ngẫm nghĩ Ai lại có thể trong một hoàn cảnh mưa máu gió tanh như vậy Lại cười đùa cho được Lòng hiếu kỷ thúc đẩy Thân hình của Trần Bạch nhanh như làn khói Lướt đến bên cửa sổ Nhón gót nhìn vào Trước tấm gương lớn trong phòng Một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt đỏ lự, đôi mắt vô thần, hai tay không ngừng xé y phục trên người. Tấm thân lõa lồ của nàng lộ lộ dưới ánh nến. Xé áo quần đến khi chẳng còn gì để mà xé được nữa, nàng bắt đầu uốn éo một vũ khúc, chẳng theo một tiết tấu vũ đạo nào, nhưng lại toát lên một hấp lực ghê gớm. Đặc biệt, là tiếng cười dâm đáng của nàng càng khiến cho triển bạch thất tán thần hồn. Chàng định thần nhìn kỹ lại. Mới nhận ra thiếu nữ chính là Giang Nam đệ nhất Mỹ Nhân, Kim Thái Phụng. Trong phòng còn một người nữa, đứng quay lưng về phía cửa sổ, say xưa ngắm nhìn vũ điệu lạc hồn của Kim Thái Phụng. Qua cách phục sức của gã, trần Bạch cũng nhận ra, đó là Nam Hải Thiếu Quân. Nhìn chán trời một lúc, Nam Hải Thiếu Quân giang tay ôm trầm lấy cơ thể lõa lồ của Kim Thái Phụng, cất tiếng cười dầm đáng nói. Mỹ Nhân Đêm nay ta sẽ đưa nàng đến Vân Dù Tiền Cảnh. Triển Bạch nhìn thấy đôi mắt không chút thần sắc của Kim Thái Phụng, biết nàng đã bị Nam Hải Thiếu Quân dùng xuân tình dược để mà chế ngự. Nghĩ lại lúc chàng thọ bệnh nằm ở trong Kim Phủ, nàng đã ân cần chăm sóc, lại nghĩ đến ân đức của nàng đã cứu chàng thoát khỏi thạch cơ đại trận. Triển Bạch không nỡ làm ngơ trước cảnh nàng sắp bị Nam Hải Thiếu Quân làm nhục. Không cần biết đến hậu quả như thế nào, Triển Bạch vận trường đánh vỡ một khoảng tường, thân hình cũng nhẹ nhàng lướt vào bên trong. Nam Hải thiếu quân những tường đã có thể đăng bài nhập thất, không ngờ lại có một kẻ phá ngang giật mình quay lại. Nhưng khi phát hiện ra Triển Bạch, gã lập tức chấn tĩnh, cười nhẹ nói. Ồ, không ngờ lại là Triển Huỳnh, Thúy Thúy đã bị Triển Huỳnh ăn mất nước đầu rồi, không lẽ giờ lại còn muốn cướp công của bản thái tử nữa? Triển Bạch cười lạnh nói Ta thật không ngờ Đường đường là thần long thái tử Chẳng qua cũng chỉ là một dâm tặc Dùng thủ đoạn đề hèn Để phá nhụy hái hòa Nam hải thiếu quân đột ngột rút phát chức ngân phiếu Nhanh như chớp điểm vào mi tâm huyệt của Triển Bạch Triển Bạch chân bước thiên hoán phòng phiền bộ Thân hình của chàng như u linh Lùi lại ba bước Thoát khỏi tầm khống chế của đối phương Đồng thời chàng phản công một thế, tiết nguyên điểm nguyên, nhằm mạnh môn của đối phương chém tới. Nam Hải thiếu quân hơi rúng động, gã không thể ngờ được thân pháp, thủ pháp của Trần Bạch còn nhanh hơn gã. Nhưng Nam Hải thiếu quân xoáy lĩnh quần hùng vào trung nguyên để mưu nghiệp bá, đương nhiên phải có một thần tuyệt học. Ngay lúc trưởng của Trần Bạch sắp chạm vào cổ tay của gã, thì lập tức xoạt một tiếng, chiếc quạt bằng bạc xòe ra một chiều giá độ hoành trừ vẽ chiếc quạt lên một luồng ánh sáng bạc quét thẳng vào ngực của triển bạch vừa tránh khỏi thế công lại vừa có thể phản công chiêu thức của nam hải thiếu quân xứng đáng được xưng là nhất tuyệt triển bạch vận công vào tà trường nhằm đạo ngân quang đẩy tới bùng một tiếng triển bạch hơi người một chút nhưng vẫn giữ nguyên vị nam hải thiếu quân bị chấn lùi ba bước Nam hại thiếu quân là người có tâm cờ, thấy công lực của mình không bằng triển bạch, e đánh lầu, lỡ bị bại dưới tay của đối phương, làm tổn thương danh tiếng mình. Cho nên hắn mượn lực phản chấn tung người qua khoảng tường, để mà phi thân ra ngoài, miệng quát lớn. Bản thái tử đi đây, nhưng ngươi đừng hòng sống mà đi khỏi nơi đây. Vừa quát, vừa vung tay phóng ba đạo ngân quang vào mặt của triển bạch. Triển bạch thối lui một bước, vung trường gạt phang ba mũi phi tiêu thì Nam Hải Thiếu Quân đã mất dạng. Triển Bạch vừa định phi thần đuổi theo thì bất thần một thân thể nóng hừng hực đã ôm chặt lấy chàng. Triển Bạch thất kinh quay lại, thấy Kim Thái Phụng hai mắt khép hờ, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, run rẩy phát ra những tiếng rên hừ hừ. Nhưng giờ đây, nào phải là một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nữa, rõ ràng là rầm nữ. Triển Bạch vốn định đẩy nàng ra, nhưng Kim Thái Phùng sau khi uống phải xuân tình dược, bỗng trở nên mạnh mẽ dị thường. Hai tay ôm ngang người Triển Bạch, xiết cứng lại như là hai gọng kìm. Triển Bạch đang lúc bối rối không biết làm sao, thì nghe dầm một tiếng. Từ trên trần nhà, một chiếc lồng sắt vừa vặn bốn bức tường của gian phòng chụp xuống. Triển Bạch thất kinh biết, nam hại thiếu quân ở bên ngoài phát động cơ quan định bắt sống chàng. Trần Bạch không còn tị hiện gì nữa lập tức điểm vào hôn thị huyệt của Kim Thái Phụng sau ôm nàng đặt lên giường. Chàng vừa định với tay ra sau lưng rút vô tình kiếm nhưng bên ngoài cửa sổ đã thấy một luồng khói trắng tràn vào phòng. Làn khói tỏa đi rất nhanh thoát cái đã tràn ngập gian phòng. Trần Bạch trong lúc bất ngờ hít phải một ít khói toàn thân mềm nhũn, ngã người lên mình Kim Thái Phụng. Trần Bạch không bị hôn mê có điều tay chân chàng hoàn toàn không cử động được. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng nữ nhân lạnh lùng như băng nói: huynh, ngươi đang trò gì ở đây?" Lại nghe giọng của Nam Hải thiếu quân cười gượng gạo đáp: Mội, hà tất phải nghi như vậy? Ta có trò gì đâu? Có điều ta vừa bắt được một đại địch." Hừ, "Ngươi tưởng là ta không biết?" Người nhốt ái nữ của Kim Cửu vào đây rồi giở thói bướm hòa chứ gì? Nam Hải thiếu quân không chối cũng không nhận, chỉ cười hành hạch mà thôi. Lại nghe nữ nhân tiếp. người làm càn làm quấy ở Nam Hải thì được, nhưng đây là Trung Nguyên. Đại sự còn chưa thành, người đã dở thói làm càn. Hừ, còn chưa chịu dở lồng sắt lên. Nam Hải thiếu quân nài nỉ. Không được, đối phương võ công cao cường, ta mới phải dùng đến Long Diêm Hương làm hắn mê hồn. Nhưng mà bây giờ, mà mở ra, lỡ như... Không cần miệng bạch nữa, mở ra. Nam hải thiếu quân còn đang ngần ngừ, thiếu nữ đã quát lớn. Người không chịu mở, chẳng lẽ ta không mở được sao? Dứt lời đã nghe lách cách mấy tiếng, lồng sắt từ từ nâng lên. Trong phòng vẫn dày đặc khói trắng. Thiếu nữ vung tay ném một vật gì vào trong phòng. Chỉ nghe bốp một tiếng, ánh lửa xanh nháng lên một cái, khói trắng lập tức tàn hết. Thiếu nữ bước vào trước nam hải thiếu quân cũng theo sát gót, nhưng nhìn vào trong phòng, bất giác, gã kinh ngạc đến ngẩn người. Thì ra trong phòng trống không, chẳng có triển bạch mà cả kim thái phụ cũng biến mất. Nam hải lòng nữ cười lạnh nói, hứ, <cười> sư huynh, người mà ngươi bắt được đâu rồi? Nam hải thiếu quân vốn là người giàu hoạt cái thế, rồi cũng ngỡ người không sao đáp lời được. Thì ra khi mà lồng sắt được kéo lên, đã có một quỷ diện quái nhân cắp triển bạch và kim thái phụng luồn qua khoảng tường đổ vỡ bí mật thoát ra bên ngoài. Triển bạch tuy là không thể cử động được, nhưng mà thần trí vẫn sáng suốt. Đương nhiên, chàng đã nhận ra người cứu mình chính là Liễu Thúy Thúy. Nhưng quái lạ là tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng định đưa hai người tới đầu, nhưng chàng đã trúng độc lòng diêm hương. Chẳng những tay chân không cử động được mà cả miệng cũng không nói được nên anh ngậm tầm mặc cho nàng mang đi đâu thì mang. Liễu Thúy Thúy cắp hai người đi không thèm lấy một mảnh vải che cho Kim Thái Phụng cứ để lồ lộ như vậy chạy phóng như bay. Thoát cái đã đến một hòa viện rộng nàng buông tay ném hai người sau một ngọn giả sơn. Xong nhìn triển bạch cười lạnh nói ta vốn không có ý cứu người Nhưng vì muốn nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nam nhân các người, nên mới đem người ra đây. Ta hỏi người, người nói với ta, tuy không có tiếng phu thể, nhưng thực tế đã là phu thể. Tại sao lại có uyển nhì, giờ lại thêm kim thái phụng? Trong lòng của người có bao nhiêu nữ nhân? Qua một khoảng thời gian, độc tính của Lâm Diêm Hương đã giảm bớt phần nào. Lúc này tuy lời triển bạch chưa cử động được, nhưng miệng thì đã nói được. Trang cười khổ nói: "Thúy muội, muội không nên ghen bóng ghen gió, những điều chưa xác định được hà tất phải nói cản." Thúy thúy cười lạnh. Hừ, lời nói một phía của người không đáng tin, để ta cứu thị tỉnh lại rồi đối chất. Nếu thị nói có quan hệ với người, chừng đó sẽ tính sổ với người. Rút lời lấy ra một dược hoàn nhét vào miệng của Kim Thái Phụng. Một lát sau, Kim Thái Phụng dùng mình mấy cái tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là một quỷ diện quái nhân, trong mặt rất gớm ghiếc, trong khi mình lại không có một mảnh vải che thân. Nàng rú lên một tiếng, quay sang ôm chầm triển bạch. Thúy Thúy hừ lạnh nói, thực tế đã chứng minh, ngươi còn gì để biện hộ nữa. Rút lời rút soảng một tiếng, vô tình bích kiếm trên lưng của triển bạch, nhầm lưng của Kim Thái Phụng đâm tới. Trần Bạch quát lớn. Khoan đã! Thúy Thúy cười lạnh nói. Sao? Ngươi đau lòng lắm ử? Ta nhất định phải giết chết ả ngay trước mặt ngươi. Trần Bạch cười lạnh. Con quỷ dạ xoa kia Ngươi tưởng ngươi giết chết một thiếu nữ vô can rồi. Có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý sao? Ngươi lầm to rồi. Thúy Thúy vốn định đâm một kiếm giết chết Kim Thái Phụng. Nhưng nghe Triển Bạch nói bà tiếng quỷ dạ xòa, lập tức dừng tay, hỏi lại. Người nói ai là quỷ dạ xòa? Triển Bạch cao giọng nói nghe như quát. Ta nói người là quỷ dạ xòa. Trong khi sự tình còn chưa rõ trắng đen, chỉ vì ghen bóng ghen gió mà đang tâm giết người vô càn. Triển Bạch vừa nói đến đây, Thúy Thúy đã ném thanh kiếm xuống đất, ôm mặt khóc ròng, rồi phi thân đi mất thế ra quỷ dạ Xoa đối với thúy thúy lại mang một ý nghĩ rất đặc biệt số là sư phụ nàng hồng phấn khô lâu quỷ diện kiều A, đời đã gặp thảm cảnh sinh ra chưa tháng đã bị đem bỏ vào một hoàng sơn may gặp thiên tiên ma nữ cứu sống nuôi dưỡng nên người đồng thời truyền thụ cho võ công khi lớn lên nhờ có được một nhan sắc hoa nhường nguyệt hẹn lại mang một thân võ công tuyệt thế Vì vậy xuất đạo không bao lâu đã có vô số thanh niên nam tử quy dưới gối cầu xin ban cho chút ái tình. Sau đó thiên tiền mà nữ vì nghe xúi dục của kẻ khác đã thi triển thác nữ mê hồn đại pháp khiến cho chỉ nhãn lang quần phải tẩu hỏa nhập ma. Việc này đã làm cho võ lâm trung nguyền công phẫn, dốc hết toàn lực lượng bao vây xào huyệt của hai sư đồ. Cuối cùng thiên tiền mà nữ thoát chết chạy ra tới hải đảo ẩn thần. Một thời gian sau, thiên tiên ma nữ sinh bệnh từ trần hoàng đạo chỉ còn lại một mình Quỷ Diện Kiều Oa. Lúc này trung nguyên đại loạn, võ lâm tranh hùng tranh bá không lúc nào yên, việc này khiến cho không ít những nhân vật tà ma ngoại đạo bỏ trốn ra tận Hải đảo Quỷ Diện Kiều Oa sống một mình trên đảo, cho nên cũng thấy cô đơn, nên bắt đầu thu dụng số người đảo vòng. Thủy Diện Kiều Oa tuy tuổi đã cao, nhưng nhờ thuật chú xuân cao cường, Nên không chỉ giữ được bề ngoài trẻ tuổi, mà tâm hồn lúc nào cũng như là một thiếu nữ đường xuân. Trong số những kẻ đào vòng, có một thanh niên tên gọi là Long Khiếu Thiên. Hai người vừa gặp mặt đã say nhau như điếu đổ và tạo nên một mối tình oan nghiệt. Qua mấy năm, Long Khiếu Thiên đột ngột bỏ mặc quỷ diện kiều A trở về Trung Nguyên, đi biệt biệt một năm mà chẳng có tin tức gì. Quỷ diện Kiều A bỏ hải đảo vào Trung Nguyên tìm kiếm mới hay Long Thiếu Khiên đã thành thân với người khác và sinh được một con trai. Trong lúc máu ghen sôi trào, Quỷ diện Kiều A đã tìm đến nhà Long Khiếu Thiên. Không ngờ bị một bằng hữu của Long Khiếu Thiên dùng mê hồn dược làm cho hôn mê bất tỉnh để giàn dầm. Long Khiếu Thiên nhân cơ hội này dùng nó để cắt đứt quan hệ với Quỷ diện Kiều A. Quỷ diện Kiều A như là muốn phát điên nàng trở thành một ma nữ dầm đáng giết chết tất cả các thanh niên có quan hệ xác thịt với nàng đồng thời chế một mặt nạ hình quỷ luôn mang trên mặt cũng từ đó quá danh hiệu là hồng phấn khô lầu quỷ diện kiều oa tội hành của quỷ diện kiều oa quá lớn khiến cho võ lâm hắc bạch lưỡng đạo liên thủ vây công nơi thái sơn sau mấy ngày mấy đêm vây công khổ chiến nàng bị đánh rơi xuống vực sâu may mà không chết Sau khi tự trị nội thường, nàng trở về hải đảo. Phần lòng khiếu thiền, sau lần miêu đoạt được một bí kíp võ công, bị đối phương truy sát, buộc phải mang thề tử trốn trở ra hải đảo. Không biết, hắn dùng cách gì mà thuyết phục được quỷ diện kiểu ả, dung nạp cả ba người. Lòng khiếu thiền nhờ vào bí kíp tu luyện được một thần võ công tuyệt thế, tự xưng mình là Nam Hải nhất quân, khai sáng ra Nam Hải môn. Con trai của Long Khiếu Thiên lớn lên được phong là Nam Hải Thiếu Quân. Sau lần trở ra hải đảo, Long Khiếu Thiên cùng quỷ Diện Kiều A ái ân mặn nồng. Không đầy một năm sau, quỷ Diện Kiều A hạ sinh một nữ nhân, chính là Nam Hải Long Nữ. Kế đó, một người trong giang nam thất hiệp là Liễu Sùng Hậu. Vì không đồng tình với năm người kia hãm hại Minh Huỳnh Triển Vân Thiên, nên bị bức phải đào vòng ra đảo Hoàng, nương nhờ dưới bóng Nam Hải Môn. Ái nữ Liễu Sùng Hậu, Liễu Thúy Thúy, được 12-13 tuổi, dung mạo bất phàm, được Nam Hải nhất quân chỉ định làm tiểu tỷ phục thị Nam Hải Long nữ. Liễu Sùng Hậu thân là một trong giang nam thất hiệp, ái nữ mình cũng đáng gọi là thiên kim tiểu thư, nào chịu làm nữ tỷ cho người. Nhưng mà lão đang ở trong thế chẳng đàng đừng, đành bấm bụng ưng thuận. Không ngờ Thúy Thúy lại được quỷ diện kiều ba yêu thích, nên thu dụng làm đồ đệ, cùng Nam Hải Long Nữ tập luyện võ công. Vân Liễu Sùng Hậu, tuy là không tham gia sát hại Minh Huỳnh Triển Vân Thiên, nhưng nhờ vào thủy công cao cường, lần lặn xuống vớt bảo vật, lão đã dùng một quyển sách giả trao lấy võ học Trần Kinh. Vì vậy, Càn Khôn Trường, Vân Tống Long được phần võ học Trần Kinh, nhưng An Lạc Công Tử ôm sách trong tay gần chục năm vẫn không tu luyện được một công phu nào liễu sùng hậu gửi thân nơi hải đảo nhẫn nhục tu luyện võ học trân kinh chờ khi công thành sẽ trở lại trung nguyên vấn tội ngũ hiệp báo thù cho triển vân thiên nhưng không ngờ sau khi luyện xong võ công trong võ học trân kinh thì liễu sùng hậu cũng thấu triệt đạo pháp coi trần thế là tạm bỡ, nên lòng phục hận cũng tiêu tàn liễu sùng hậu đem vật bất lì thân là chiếc ngân phiếu tặng cho nam hải thiếu quân không hỏi đến việc giang hổ nữa Nhưng mà lúc nhàn rỗi Lão đem việc xưa kể lại cho Thúy Thúy nghe Chính vì vậy Mà Thúy Thúy mới hiểu mối ân oán Của thất hiệp rõ hơn triển bạch Lại nói về sự tích của bà Tiếng Quỷ dạ xoa đối với Thúy Thúy Lòng khiếu thiên vốn phường háo sắc Khi mà lưu lạc ra hải đảo Gặp quỷ diện kiều oa Sinh lòng say đắm Nhưng gần gũi mấy năm Lòng đã chán ngán cộng thêm sự tích mịch trên hoang đảo Thế là hắn không hẹn mà bỏ về Trung Nguyên. Về Trung Nguyên, nhờ vào ngoại mạo Tuấn Tú, cộng thêm tâm cơ thâm trầm, hắn đã cưới được Trung Nguyên Ngọc Nữ. Lần thứ hai trở ra Hải Đảo, hắn hết lời ngon ngọt với quỷ diện Kiều Hà, lại thề thốt sẽ tìm lại những ngày tháng mật ngọt xưa cũ với nàng. Nhưng khi quỷ diện Kiều Hà sinh hạ Nam Hải Long Nữ, sắc diện vần nào lại phai lạt, lại thêm môn hạ có Đào hoa Tứ Tiền, đang lúc xóc xuân phơi phới, Nam Hải nhất quân không tiếc lời mắng nhiếc, không chỉ Trung Nguyên Ngọc nữ mà cả quỷ diện kiều là quỷ dạ xoa. Bởi vậy tiếng quỷ dạ xoa đã ăn sâu vào tiềm thức của Thúy Thúy. Nó không chỉ biểu hiện sự bạc tình của người chồng mà còn bao hàm cả ý nghĩ người bị mắng lại chính là người vợ bị ruồng bỏ. Vì vậy sau khi nghe triển bạch mắng mình là quỷ dạ xòa, Thúy Thúy đau lòng khôn tả. Định bỏ đi ngay Nhưng ngay lúc đó Có một cầm y thiếu nữ bước ra Triển Bạch buộc miệng kêu lên Uyển Nhi Cầm y thiếu nữ đúng là Uyển Nhi Nhưng trên gương mặt của nàng Đã mất hẳn vẻ mỹ miều trong ngày tháng nào Thay vào đó là nét sầu khổ Tiền tụy Uyển Nhi không thèm chú ý đến Triển Bạch Chỉ chấp tay sau lưng đi vòng quanh Mắt không rời Kim Thái Phụng Kim Thái Phùng thấy Uyển Nhi dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, lòng thẹn đến chín người. Tuy hai người cũng là nữ nhân, nhưng nàng vốn là thiên kim chi thể, ngày thường lụa là gấm vóc, chẳng thiếu chứ gì. Giờ lại trần như nhộng trước ánh mắt của đối phương, thừa hỏi nàng không ngượng sao được.